các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của mẹ cô trong tình yêu rất giống với cô lúc này bởi vì hôn nhân của cha mẹ không được may mắn nên cô rất sợ kết hôn cô sợ phải mất đi cô thải lựa chọn trốn tránh chỉ cần không đối diện với nó thì sẽ không có việc gì nhưng cô đã lỡ yêu ánh mất rồi chờ em gật đầu đồng ý gả cho anh vũ chiêu duy vòng tay ôm cô anh nói có thật không cô nửa tin nửa ngờ hỏi Lâm ghi chăn đối với bản thân mình rất không tự tin Anh ưu tú như thế khiến cho cô tự ti Không được hoài nghi lời nói của anh Vũ trêu duy giận nhăn mặt Anh có thể nhìn thấy được sự lo lắng và mơ hồ Trong đôi mắt trong veo của cô Anh yêu em như vậy chưa đủ sao Em không biết Em còn muốn suy nghĩ một chút Cha mẹ đã rời bỏ cô mà đi Cô đã sớm có thói quen cô độc Chợt có người mang ấm áp đến cho cô Cô thật sự không biết phải làm sao Cô sợ đây chỉ là một thoáng nhất thời Suy nghĩ, em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Anh nghĩ coi như là Thánh cũng không chịu nổi sự mập mờ không rõ ràng của cô. Đừng ép em nữa, có được không? Lâm Nghi chăn che đầu, liều mạng lắc đầu, hốt hoảng chạy ra khỏi người anh, giống như có quỷ đuổi theo phía sau. Nghi chăn, đáng chết, vũ trêu duy khẽ chửi đập bàn một cái, chỉ có thể trở mắt nhìn cô chạy ngay trước mắt anh, anh rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Trong câu lạc bộ, Vũ Triều Duy đang ngồi trên một cái ghế cao trước quầy rượu. vẻ mặt anh không có biểu tình gì, đang uống một ly rượu. ha không nghĩ tới một người chỉ biết kiếm tiền như cậu lại đến nơi này. Mai Như U từ trong quầy rượu đi ra. Sao cô lại ở đây? Đây là quán tôi mở, tại sao tôi không thể ở đây? Mai Như U cười mị mị nhìn anh. Xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho một người cuồng công việc như cậu phải đến đây uống rượu dài sâu vậy? Vũ Triều Duy uống xong ly rượu, bóc ra tờ một ngàn, không quay đầu lại xoay người tính rời đi, nhưng lại bị Mai Như U níu lại. Buông tay. Anh thấp giọng lạnh lẽo nói, tuy âm lượng không lớn, nhưng như có một cỗ áp lực vô hình lan tỏa khắp nơi. Ngay cả đám người phục vụ ở gần quầy rượu cũng sợ đến nỗi, suýt chút nữa là cầm không chắc mấy cái ly. Không cần phải tức giận như thế, ngồi xuống đi. Mai Như U nâng lên một ly rượu. Cứ uống thoải mái, hôm nay coi như chị U mời. Vũ Triều Duy không nói câu gì, ngồi lại trên chiếc ghế cao, trầm tĩnh làm cho người khác phát lạnh. Vậy mà hết lần này tới lần khác, Mai Như U không sợ lạnh mà cười tiến đến gần. "Có cần chị U đây giúp một tay không?" Vũ Triều Duy vẫn như cũ, không nói một chữ. "Có phải cậu và cô gái yêu tiền kia đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Cô là người của Thiên Địa Môn nên muốn điều tra một người dễ như lật bàn tay, dù có là 18 đời tổ tông cô cũng tra ra được. Cô không được nói cô ấy như vậy Vũ Triều Duy quát nhỏ Mỗi người có quyền lựa chọn phương thức sống riêng cho cuộc đời mình Tốt tốt Vậy cậu có thể nói cho chị U biết Tại sao cậu lại chạy tới đây uống rượu Cô không tin cậu ta không chịu nói Vũ Triều Duy vẫn không để ý đến cô ta Tiếp tục uống rượu Không phải cậu yêu cô ta rồi chứ Ma Như U to gan dò hỏi Quả nhiên tay của anh khẽ run Mặc dù rất khẽ Nhưng lại làm cho Ma Như U rất hài lòng Thật kỳ quái. Yêu thì yêu, cần gì phải làm bộ. Ngày mai tôi sẽ nói mẹ nuôi, chuẩn bị cho hai người kết hôn. Cô câm miệng. Vũ chiều Duy nắm chặt ly rượu trong tay. Anh cũng muốn mau chóng cưới cô, nhưng không biết mình đã làm cái gì sai. Chẳng lẽ anh đã quá trực tiếp chăng? Nhưng rõ ràng cô đã nói cô yêu anh mà. Vậy tại sao lại như thế? Kết hôn là chuyện tốt. Sắc mặt cậu làm gì phải khó coi như vậy? À... Ma Như U cười hề hề, để thấp giọng nói, "Chẳng lẽ cậu chiều thỏa mãn dục vọng?" Vũ Triều Duy thiếu chút nữa phun rượu, không ngừng ho mãnh liệt, vì bị nghẹn nên mặt anh trở nên ửng đỏ, rồi lúc xanh lúc đen. Ma Như U cười đến vui vẻ, "Chuyện này cũng không có gì phải xấu hổ cả." Cô dùng sức vô vỗ Vũ Triều Duy, khiến cho anh lại sặc thêm lần nữa. Vũ Triều Duy liếc xéo Ma Như U một cái, không bị cô ta hại chết thật đúng là kỳ tích muốn chị U đây chỉ cho mấy chiêu xin miễn cho cái bất tài này cô giữ lại cho mình dùng đi mặt của vũ chiêu duy hơi có rút hừ lạnh một tiếng người phụ nữ này đúng là đầu óc toàn những chuyện kinh thế hãi tục thật may mắn là nghi chăn không quen biết cô ta này cậu cũng thật là uổng công chị U này nhiệt tình giúp đỡ cậu như vậy mai như U giả vừa giận hai tay chống hông giữa hai chúng tôi không phải là vấn đề đó anh không chịu được trợn mắt một cái Vậy cậu nói xem đó là chuyện gì? Cô không tin cậu ta lại tiếp tục không chịu nói. Tôi... Vũ Chiều gì khó khăn mở miệng, mặt càng đỏ hơn. Trần trông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net